Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên Việt tiểu lưu manh, chương là đi đòi nợ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết có một tên thiếu tông chủ gọi là kiểu phá gia chi tử đã mang tất cả khế đất của dược điền và của các ngọn núi trong tông môn đi bán và vét sạch cả kho chứa đồ của tông môn để có thể tự đẩy bản thân mình lên tới thần thông cảnh. Có lẽ là chỉ còn duy nhất ngọn núi của trưởng môn là chưa có khế ước thôi và nó không bán. Và lần này thì chắc có lẽ là Giang Thái Huyền sẽ cho người đi đòi nợ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Giang Thái Huyền kiềm chế lại sự kích động trong lòng và nhanh chóng uống thần dịch được pha loãng. Vì đã pha loãng 10.000 lần cho nên hắn hoàn toàn có thể chịu được nguồn năng lượng vô vàn từ đó. ầm uhm, một giọt thần dịch kim sắc rót vào cơ thể. Giang Thái Huyền cảm giác toàn bộ tinh thần đều bùng nổ, vô số tế bào trong cơ thể điên cuồng nhảy nhót, hút lấy sức mạnh của thần dịch rồi không ngừng tôi luyện. Thần ma tổ kinh trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, thu nạp sức mạnh của thần dịch. Nguyên lực đan điền của Giang Thái Huyền tăng lên với tốc độ chóng mặt. Chớp mắt đã đột phá bình cảnh trung kỳ, tiến thẳng vào hậu kỳ. Trong quá trình luyện hóa, Giang Thái Huyền cũng được thể nghiệm cái cảm giác ngồi máy bay. Chúc cơ đỉnh phong, chúc cơ hậu kỳ, rồi. Chúc cơ Hậu Kỳ Đỉnh Phong trực tiếp vượt ra khỏi cảnh giới, chúc cơ Đỉnh Phong, sức mạnh của thần dịch pha loãng dần lắng xuống, dù sao thần dịch này chủ yếu là rèn luyện khí lực hơn nữa còn được pha loãng 10000 lần. Từng chút tạp chất đen kịt tuôn ra khỏi cơ thể, Giang Thái Huyền cảm giác được thể chất trong nháy mắt tăng vọt, kinh mạch trong cơ thể kiên cường dẻo dai, rộng rãi gấp mấy lần, khí lực càng cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Giang Thái Huyền cảm giác bản thân thời khắc này mạnh tới nỗi chỉ cần một trưởng là có thể hủy thiên diệt địa, nhưng đương nhiên đây chỉ là cảm giác sau khi án cắn thuốc mà thôi. Thể chất cường đại mặc dù không nghịch thiên nhưng cũng không sợ đạo quả bình thường, đủ dùng để đủ dùng thể phách để trấn áp võ giả đạo quả. Tạm thời cứ giữ cái bình dịch dinh dưỡng trung cấp này lại, chờ hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo mà ra được hạt giống thần ma trung cấp rồi tính, Giang Thái Huyền thấp giọng nói, nếu mà không có thì tưới vào cây thần ma cấp thấp Giang Thái Huyền vừa mở cửa đạo tràng thì ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý Của Lý Nguyên Bá và Võ Tòng Diệp đạo và hứa trưởng không cũng hoang mang Hình như là chàng chủ lại mạnh lên rồi Không biết là cảnh giới gì Hứa trưởng không Tạm thời ta sẽ đóng cửa đạo tràng Bây giờ người có muốn quay về luôn không Giang Thái Huyền hỏi Về quyền hạn tự chủ để khai phá kinh doanh Chờ hắn trở về mới suy nghĩ thật kỹ Rồi sắp đặt ra kế hoạch tiếp theo Hiện tại cứ đi nhận sản nghiệp của mình trước Ta không quay về một lát sẽ cùng với Diệp đạo luận bàn một phen nữa hứa trưởng không nói vậy thì tùy ngươi Giang Thái Huyền đóng cửa đạo tràng chợt nhìn về phía Diệp đạo bảo công ty vận chuyển của các ngươi tuyên bố tin tức ba ngày sau Thần Ma đạo tràng sẽ bán đấu giá một ít dược điển và mấy ngọn núi để cho những đại gia tộc kia tới mua vâng tràng chủ Diệp đạo gật đầu đi chúng ta đi tiếp nhận sản nghiệp để những người đó cút cho khỏi sản nghiệp của Thần Ma đạo tràng chúng ta Giang Thái Huyền cười lạnh Lý Nguyên Bá và Võ Tòng khẽ gật đầu, mang theo Giang Thái Huyền ngự không mà đi, còn Lý Bạch ở nhà chung coi cửa nẻo. "Chàng chủ, có cần nhanh hơn một chút không?" Lý Nguyên Bá nói. "Đương nhiên, ta cũng không muốn những người đó chết sạch." Giang Thái Huyền lẩm bẩm. "Khế đất thì đã bán cho đạo Tràng, vậy thì đó chính là thương phẩm của đạo Tràng. mỗi một bụi cây dược liệu trong dược tiền đều thuộc về đạo Tràng. ai dám lộn xộn sẽ bị đạo Tràng xóa sổ." "Khế đất này và khế đất của Thanh Nguyệt Sâm Lâm là không giống nhau." bản khế đất không phải do đạo tràng mua về, đó là do Thang Nguyệt Lộ cướp được, vậy nên sản phẩm có được từ nó không thuộc về đạo tràng, đến nay còn đang nằm trong thương khố tư nhân của Giang Thái Huyền. Lý Nguyên Bá và Võ Tổng bay hết tốc lực về hướng Thanh Huyền Tông. ở Thanh Huyền Tông, tốt rồi, quá đệ tử lần này quả nhiên là rất tốt, tông chủ nhìn chúng đệ tử nhịn không được mà cười to. Quá đệ tử lần này thực sự quá ưu tú, đúng là phúc của Thanh Huyền Tông. Bốn vị trưởng lão đạo quả còn lại cũng không giấu lực nụ cười trên mặt, trong đó có một số đệ tử tuổi còn trẻ mà đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, tương lai chắc chắn có thể đạt tới thần thông, dẫn dắt Thanh Huyền tông ta phát triển ra khỏi đại Vân Quốc. Nhìn chúng đệ tử từng người bộc lộ ra thực lực mạnh mẽ của mình, tông chủ và bốn vị trưởng lão ai nấy đều bừng rỡ, miệng cười toa toát, đặc biệt là đệ tử tên là Tôn Vũ, bọn họ còn nhớ rõ trước khi tu vi của hắn còn chưa đến Tiên Thiên kỳ, nhưng bây giờ đã đạt đến trúc cờ đỉnh phong hơn thế nữa chiến lược cực kỳ mạnh mẽ tên đệ tử tên là tôn vũ này phải trọng điểm bồi dưỡng tông chủ trầm giọng nói không sai trong khoảng thời gian này có thể từ tiên thiên bước vào chúc cờ đỉnh phong thì tư chất của hắn có thể nói là vô cùng kinh khủng một vị trưởng lão gật đầu đệ tử tôn vũ này ta thu ai cũng không thể giành với ta không được tôn vũ phải thuộc về ta bốn vị trưởng lão đạo quả tranh luận với nhau đây chính là thiên tài có thể đạt tới thần thông cho nên nhất định phải bồi dưỡng thật tốt Bốn vị trưởng lão không nên gấp gáp Tông chủ mỉm cười Rồi chỉ với những đệ tử tham gia luận võ Việc dưới ngoại trừ tôn vũ Còn có rất nhiều đệ tử khác Ngày tháng của Thanh huyền tông ta sắp huy hoàng đến nơi Oanh Tông chủ còn chưa nói hết câu Toàn bộ tông môn đột nhiên chấn động Lôi quang tràn ngập khắp bầu trời Kim quang trải dài thêm một con đường Ba bóng người một trước hai sau Bước lên luồng sáng ấy Mà từ từ đi đến nơi đây Cả nào dám cả gan tự tiện xông vào Thanh Huyền Tông. Tông chủ và bốn vị trưởng lão sắc mặt đại biến liền trầm giọng quát lớn. Ba người này sau lại có thể trực tiếp xông vào trận pháp của Thanh Huyền Tông mà không gặp một chút cản trở nào? Đây không phải là Lý Nguyên Bá và Võ Tổng hay sao? Tôn, tôn vũ của Thanh Huyền Tông dại ra, hắn chưa gặp qua người đi đầu, chẳng lẽ có người muốn cường giả tới tiêu diệt Thanh Huyền Tông hay sao? Nhưng nếu muốn thuê hai vị cường giả kia thì cần có năm nghìn nguyên tệ, Mà muốn tiêu diệt Thanh Huyền Tông Thì hẳn phải bỏ ra rất nhiều tiền Người này là ai mà có thể chơi lớn như vậy Người chính là Tông Chủ của Thanh Huyền Tông sao Các người đi thẳng tới trước mặt Tông Chủ Giang Thái Huyền sắc mặt không thay đổi mà hỏi Các ngươi là người phương nào Tông Chủ Thanh Huyền Tông sầm mặt Sát khí tỏa ra bốn phía Sắc mặt của bốn vị trưởng lão đạo quả Cũng lạnh như băng Nguyên lực tỏa ra Sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào Bình tĩnh, chớ nóng Ta tới đây này cũng không phải để đánh nhau Giang Thái Huyền xua tay thở ở nói, để ta giới thiệu một chút, ta là chàng chủ của thần ma đạo tràng, Giang Thái Huyền. Chàng chủ ư, tôn vũ kinh ngạc, hắn vẫn luôn lên Thiên võng đặt hàng, nhưng lại chưa bao giờ thấy được dáng vẻ của chàng chủ. Hắn cũng rất tò mò muốn gặp một lần, chỉ lán không nghĩ tới lại gặp mặt là tình huống như vậy. trang chủ của thần ma đạo tràng, sao hắn lại đích thân tới đây? Phía dưới có không ít đệ tử ngạc nhiên, bọn họ đều đã xem qua chuyển đơn và từng mua không ít thứ ở đạo tràng. Nghe đệ tử bên dưới nghị luận, tông chủ Thanh Huyền Tông và bốn vị trưởng lão nghi hoặc, thần ma đạo tràng này mạnh lắm sao? Ta chỉ bế quan một chút, ra ngoài du lịch mấy hôm, thế mà Vân Thủy Thành lại thay đổi đến như vậy ư? Trong lòng vô cùng nghi ngờ, lại nhìn Lý Nguyên Bá và Võ Tòng, sấm xét bao phủ bầu trời, khi thế cường đại tản ra, làm cho tông chủ Thanh Huyền Tông trong chốc lát cũng không dám lộn xộn. Hắn trầm giọng hỏi, trang chủ tới Thanh Huyền Tông của ta là có chuyện gì? Bốn vị trưởng lão đạo quả cũng thiếu chút nữa là đứng không vững, ấm sét nổ âm ầm trên bầu trời khiến bọn họ cảm nhận sự uy hiếp của cái chết, không dám làm gì. "Xin hỏi đây là khế đất của các ngươi, đúng chứ?" Giang Thế Huyền lấy khế đất ra bình tĩnh nhìn Tông chủ Thanh Huyền Tông. "Khế đất?" Tông chủ Thanh Huyền Tông nghi hoặc, hắn quét qua khế đất chợt sắc mặt đại biến. "Làm sao có thể? Sao ngươi lại có khế đất? Dược Điền của Thanh Huyền Tông ta?" Hắn có thể thấy rõ ràng bên trong khế đất có cái tên Quán Nằm Trình Ân còn có cả ấn huyết của hắn, còn có quả quan dấu của phủ thành chủ, cái đất này chắc chắn là thật. người dám? bốn vị trưởng lão giận tím mặt đang muốn đồng thủ thì giang thái huyền lại xua tay, đừng có gấp. còn nữa đây, còn nữa, tông chủ thanh huyền tông hoang mang, bốn vị trưởng lão ngơ ngác. đúng vậy, còn có mười miếng ruột đền cấp thấp của thanh huyền tông và bốn tòa viện phủ của bốn vị trưởng lão cũng đã bị con trai ruột của ngươi, cũng chính là thiếu tông chủ thanh huyền tông bán cho thần ma đạo tràng ta rồi. Giang Thái Huyền sắc mặt không đổi lấy ra 14 tờ khế đất từ ra trở đi thanh Huyền tông của ngươi chỉ còn lại mỗi tòa chủ sơn này thôi đám đệ tử ở dưới trận tròn con mắt ta tông chủ thanh Huyền tông tức run người khí tức trong cơ thể trở nên cuồng bạo bốn vị trưởng lão cũng tức giận nguyên lực mênh mông cuồn cuộn tính quyệt nợ hả Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn năm người họ thản nhiên nói quyệt nợ cũng được dám quyệt nợ thần ma đạo chẳng xử lý xong các ngươi thì nơi đây cũng thuộc về ta anh hai vị thần ma, một người khống chế thiên lôi vô số sấm sét dập trời phủ xuống, cả người hắn như đắm chìm trong lôi quang, tựa như một vị lôi thần; một người thì kim quang vạn đạo bốn phía hiện lên tất cả bóng người luyện tập võ nghệ, mỗi loại võ học tinh diệu di sơn Đảo hải nghiền nát cả thời không như một vị võ thần cái thế. Tông chủ trưởng lão cảnh thượng thần dị lập tức kinh động tôn vũ, hắn vội vã lấy can đảm chạy tới. Tràng chủ Lý Nguyên Bá tiền bối bó tổng tiền bối chớ động thủ vội tôn vũ tông chủ và bốn vị trưởng lão đồng thời nhìn về phía tôn vũ nguyên lực trong cơ thể vẫn cuộn cuộn như cũ nhưng không có động thủ họ bị những cảnh tượng kỳ dị này hù dọa lưỡng lự không dám ra tay lúc này tôn vũ đến bọn họ cũng mượn cơ hội hỏi han một phen thần ma đạo tràng này đến tột cùng thần kỳ tới mức nào tôn vũ vội đến vội vã mở thiên võng ra tông chủ đây là thần ma đạo tràng ở đây có thể mua được các ngón bảo vật để tăng lên thực lực Còn có cả đạo cảnh thần thông để giúp người ta đột phá. Đạo cảnh thần thông, tông chủ và trưởng lão bối rối, sửng sốt nhìn màn hình giả lập của thần ma đạo tràng. 200.000 nguyên tệ, mua đạo cảnh thần thông ngư. Hô hấp của tông chủ và mấy vị trưởng lão đều trở nên rồn rập. 200.000 này thì bọn họ bỏ ra được. Giờ khắc này bọn họ cũng hiểu vì sao Tôn Vũ lại ngăn cản bọn họ. Thế lực có thể bán được đạo cảnh thần thông thì không phải thế lực mà Thanh Huyền Tông có thể chống đối. Hơn nữa, uy áp của Lý Nguyên Bá và Võ Tổng mang đến cho bọn họ cảm giác tử vong. Bọn họ dám chắc là chỉ cần động thủ, mình tuyệt đối khó có cơ hội sống sót. Trước chỉ là nghe nói sơn môn, dược đèn bị bán cho nên lửa giận sông nên não. Theo bản năng muốn đoạt lại, chỉ cần có thực lực cướp về là được. Ai dám nói là bọn họ không đúng? Ông chủ, đạo cảnh thần thông này chúng ta mua được. Một vị đạo quả trưởng lão thấp giọng nói, mua đạo cảnh thần thông là có thể tiến nhập vào thần thông như thế có thể đứng trên đỉnh cao nhất của Đại Vân Quốc rồi cần gì phải đợi các đệ tử tấn cấp thần thông nữa Tông chủ cũng lộ vẻ vui mừng nhưng sau đó nụ cười quán trợt cứng ngác lại bởi vì những lời Giang Thái Huyền nói đã triệt để làm hắn nổ tung con trai người đã bán hết sơn môn dược điền và cả dược liệu của tông môn các ngươi cho ta nói cách khác các ngươi hiện tại ngoại trừ bản thân và tòa chủ sơn ra thì cái gì cũng không có dựa theo mức độ đậm nhạt của nguyên khí trên tòa sơn chủ cộng thêm với một chút dược trên núi Cùng lắm cũng chỉ khoảng 100.000 nguyên tệ thôi, ta thu. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, Tông chủ và bốn vị trưởng lão nhìn nhau, bán, con mẹ nó bán hết toàn bộ rồi sao? Dược điền sơn môn bảo khố, dược liệu của Tông môn đều bán hết ư, hiện tại chỉ còn mỗi tòa chủ sơn này thôi sao? Đại trưởng lão, ngươi đi kiểm tra tàng bảo khố xem, Tông chủ trầm giọng nói ném ra một cái lệnh bài. Giang Thái Huyền không tiếp tục mở miệng nữa, đợi tên đại trưởng lão kia kiểm tra. Đại trưởng lão rất nhanh trở về trong tay còn cầm thứ gì đó. Thế nào rồi? Tông chủ khẩn trương nhìn chầm chầm vào đại trưởng lão. Hắn rất muốn nghe được từ trong miệng đại trưởng lão là mọi chuyện đều là giả. Thân thể đại trưởng lão đang run dẩy, lão chậm rãi xòe tay ra là một nguyên tệ. Một nguyên tệ cực kỳ chướng mắt. Toàn bộ bảo khố chỉ còn dư lại một nguyên tệ này. Ủt. Tông chủ trực tiếp phun máu, đây là lửa giận công tâm. Nghịch tử, thằng nghịch tử này. Tông chủ tức giận đến thổ huyết liên tục rít gào. Vốn vị trưởng lão đạo quả thì im lặng. Chuyện này là do thiếu tông chủ là nhi tử của tông chủ gây ra. Bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì ở trước mặt mọi người. Thiếu tông chủ không phải đi đường té gãy chân sau. Một việc tên đệ tử mờ mịt mở miệng. Cuốn phía lập tức chuyển qua ánh mắt khinh bỉ. Chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi sao. Gãy chân chỉ là cách cớ để đi trộm đồ để không ai nghi ngờ mà thôi. Hụt. Một... Nói chưa dứt lời tông chủ lại phun ra một búng máu. Thân là nhi tử mà lại đào hố cho phụ thân nhảy vào. Có một nhi tử như thế thì đúng là thê con nhà bà Thảm. Cái miệng Giang Thái Huyền co giật một cái, không nghĩ tới tông chủ thanh huyền tông phản ứng lớn như thế, liên tiếp phun ra hai búng máu. Thiếu tông chủ kết khỉ gì nữa? Chúng ta luận võ không phải vì một chút ban thưởng sao? Hiện tại bảo khố chống không, phần thưởng của chúng ta đâu? Chắc chắn là không có phần thưởng rồi. Vị trí đứng đầu này, người nào thích tranh thì tranh. Đúng vậy. Vốn chỉ mong giành lấy phần thưởng để bán được ít tiền. Hiện tại thì tốt rồi, phần thưởng cũng mất. Để từ phía dưới lập tức bùng nổ. Tông chủ la lên, nghịch tử, ta muốn giết ngươi. khục hục, ta có lòng nhắc nhở một câu. Thiếu tông chủ lâm thanh ở thần ma đạo tràng, tiêu gần 900 ngàn nguyên tệ, đã tiến vào cảnh giới thần thông. Các ngươi không phải đối thủ quán đâu. Giang Thế Huyền tốt bụng cảnh cáo một tiếng. Tất cả mọi người mờ mịt, đóng gói thanh huyền tông bán đi để kiếm tiền. Còn mình thì tiến vào thần thông cảnh. Cái này con mẹ nó có phải hộ, hố phụ thân mình bao nhiêu mới có thể làm được? 900.000 ngàn nguyên tệ. 900.000 ngàn nguyên tệ chỉ thiếu 100.000 ngàn là đủ cho tông chủ và 4 vị trưởng lão. Mỗi người mua một phần đạo cảnh thần thông để bước vào thần thông cảnh. Họ vẫn còn đang sống sờ sờ, ấy thế mà lại bị lâm thành đạp lên, dùng hết toàn bộ tiền để thăng cấp cho mình, tạo thành một thần công sơ kỳ. Hiện tại người ở dược điền và người sống ở bốn tòa phó sơn đều phải rời khỏi. Nhớ kỹ là không được động vào bất kỳ đồ vật gì vì nó cũng là của thần ma đạo chẳng Nếu không thì sẽ bị giết hết đó nhà Giang Thái huyện sâu xa nói. Tông chủ và bốn vị trưởng lão khóc không ra nước mắt. Bốn vị trưởng lão kêu mọi người dọn ra ngoài hết trước đi. Tông chủ bất lực khoát tay một cái. Hiện tại trong lòng hắn vô cùng mệt mỏi. Tồn vũ đi thông chi cho người của Dược Điền nói bọn họ đừng động tới bất kỳ đồ vật gì. Lập tức rời khỏi đó. Dược Điền đã không cần... À nó đã không còn là của chúng ta nữa. Tôn Vũ Ngập ngừng mở miệng. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng quay người rời đi. Oanh! Đúng lúc này bốn tòa phó sơn đồng thời hiện lên một vẹt kim quang, bốn đạo huyết quang sáng lên, sau đó một tiếng hét thảm hét thảy bất trận im lặng. Thật có lỗi, tốc độ của các người quá chậm, Giang Thái Huyền hở hững mở miệng. Năm vị đạo quả hít vào một hơi lãnh khí, bọn họ không cảm ứng được ai ra tay không phải Lý Nguyên Bá, cũng không phải Võ Tòng, chứng minh thần ma đạo tràng này còn có cao thủ. Đáng sợ nhất là bọn họ chỉ nhìn thấy một vệt ánh sáng, tia sáng kia không giống sáng bình thường, không có bất kỳ thứ gì đặc thủ, nhưng lại có khả năng giết người. Thời khắc này, năm vị đạo quả cũng không dám có bất luận tâm lý may mắn nào. Họ tranh thủ giải tán mọi người trong núi, không động vào bất kỳ đồ vật gì. Rất tốt, Giang Thái Huyền hài lòng cười một tiếng rồi nói, thần ma đạo tràng ta ba ngày sau sẽ đấu xá Dược và sơn môn phát ngân Thanh Huyền Tông tới mua trước. Bác, bọn ta mua ư, lấy cái gì mà mua, tiền bị thằng nhãi con kia trộm sạch rồi. Chỉ còn lại có một ít đồ vật trên người, mua được cái gì? Hơn nữa, đây vốn chính là của Thanh Huyền Tông ta, người bán đồ của ta còn chưa tính là còn bảo ta đi mua, còn mẹ nó, xỉ nhục. Giang Tây Huyền rời đi, hắn chỉ tới để thu sản nghiệp của đạo tràng, còn những việc khác hắn cũng lười quản. Đệ tử luận võ kết thúc. Các người tìm một chỗ ở chủ xôn mà chờ. Nói xong câu đó, tông chủ thanh huyền tông tựa như quả bóng da xì hơi, ngồi phịch xuống tại chỗ. Quản luận võ cái khỉ gì nữa, phần thường có họ mất sạch hết rồi. Tông chủ, ta cảm thấy hiện tại hẳn là nên tìm thiếu tông chủ trở về. Một vị trưởng lão đạo quả nói, tìm ư. Tông chủ dương mắt nhìn vị trưởng lão này, cười lạnh nói, ngươi đi tìm xong. Lâm thanh hiện tại đã là thần thông cảnh, nếu nhắn không muốn trở về, bọn họ có thể tìm được hay sao? Mà coi như tìm được thì thế nào, chuyện bán tông môn hắn còn làm được, động thủ với bọn họ hắn chắc chắn làm được. Ở thần ma đạo tràng, Giang Thái Huyền cùng hai vị thần ma trở về, trước cửa đạo tràng đã tụ tập hơn chục người, đây đều là các gia chủ của gia tộc ở Vân Thủy Thành. Tràng chủ, thần ma đạo tràng muốn đấu giá dược điển và sơn môn ư? Và thấy Giang Thái Huyền thì những gia chủ này lập tức ho hởi lại hỏi, không sai, mười mảnh dược điển và bốn tòa phó sơn ở Sơn Môn Thanh Huyền Tông? đều sẽ được đem ra bán đấu giá, Giang Thái Huyền nói. Dược điền và phó sơn của Thanh Huyền Tông, cả đám người kinh ngạc. Thanh Huyền Tông đứng hàng thứ ba trong ngũ đại Tông Môn. Tông Môn này vô cùng cường đại, dược điền cũng là dược điền trung phẩm. Chỉ cần chọn đại một mảnh thì số lượng dược liệu thu được hàng năm của nó có thể bán ra được hơn vạn nguyên tệ. Còn có phó sơn, thiên địa nguyên khí nồng đậm và cả một số dược điền đã được khai phá. Đây đều là những tài nguyên tốt nhất. Tài nguyên tốt như vậy, sao thần ma đạo tràng lại mang ra đấu giá, hơn nữa đây còn là của Thanh Huyền Tông. Ba ngày sau, các người cứ tới mà ra giá là được, về phần nguyên nhân cụ thể thì các người sẽ biết ngay thôi. Giang Thái Huyền sâu xa nói, với tính tình của Lâm Thanh thì khẳng định tới chỗ khác sẽ khoe khoang là mình đột phá thần thông, chẳng mấy chốc thì gia chủ của những gia tộc này sẽ biết toàn bộ sự việc. Đem những gia chủ gia tộc này đuổi đi, lại mở ra thần ma đạo tràng Hứa trường không oạch một chút chạy vào đạo tràng bước lên chuyển tống trận. Ta muốn cùng sư phụ thương nghị một chút. những dược điền sơn môn này là tài nguyên cố định hàng năm không biết có thể sinh lời bao nhiêu tiền, mà không phải một lần chỉ có bao nhiêu tiền đó đâu. Quan trọng nhất chính là nếu mua tới tay được một trong số những tài nguyên này hứa trường không hắn có thể tại Vân Thủy Thành đứng vững ngót chân rồi phát triển. Diệp đạo nhanh chóng cho người đi kêu cầm hy tới đây Giang Thái Huyền nói Cầm hy, Diệp đạo đứng dậy Dậm chân hướng Vân Thủy Thành mà đi Ờ, đấu gia hội thì sao không có thể là không có ngôi sao ca nhạc đến múa hát chứ Mặc dù ngôi sao ca nhạc này vẫn còn chưa nổi danh cho lắm Giang Thế Huyền thầm nghĩ Bắt đầu tính xem nên dùng ca khúc nào cho phù hợp trong mấy chốc thì tin tức chuyển ra Thiền võng bùng nổ Lâm Thành làm sao có thể đột phá thần thông cảnh Treo lão tổ của thần Kiếm Tông lên đánh cơ chứ Mẹ nó, chỉ đánh lão tổ của thần Kiếm Tông ư Thanh Sơn lão tổ của ta không chỉ bị trao lên đánh mà còn bị đoạt bất 200.000 nguyên tệ. Mấy thiếu tông chủ trước kia hay vũ nhục Lâm Thanh trên cơ bản đều quy phục rồi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ở trên thiên võng bọn người phương tiến cảm thấy mờ mịt. Lâm Thanh, thiếu tông chủ của Thanh Huyền Tông đi gây sự khắp nơi, gây họa cho mấy đại tông môn. Và đáng hơn nữa là hắn bắt đầu cướp tiền của người ta. Chàng chủ, Lâm Thanh còn muốn làm tông chủ mạnh nhất, cầu người xuất thủ giết hắn. Giang Thái Huyền 3. Chấm. Nên hay không nên giết Lâm Thanh đây? Dựa theo thực lực của thần ma đạo tràng thì Lý Nguyên Bá và Võ Tổng cộng lại du sức đánh bại hắn. Trong khoảng thời gian này bọn họ sử dụng nhiều thần ma đàn như vậy, sớm đã đột phá là hậu quả hậu kỳ. Nếu như đánh tay đôi không đánh chết được, liên thủ tuyệt đối có thể giết. Chỉ là không thể làm như vậy. Đến thần ma đạo tràng mua đồ, sử dụng để thăng thực lực. Sau khi tăng lên, không phải là muốn trở về khoe khoang hay sao? Nếu chỉ khoe khoang một cái là chết, vậy thì ai dám mua đồ nữa Giờ Lâm Thanh đang ở đâu? Giang Thái Huyền đăng bài hỏi. Đang trên đường tới Vân Dương Tông. Thiếu chủ của Vân Dương Tông đã từng đấu với hắn. Phương Tiến trả lời. Bảo Tống Nguyên với hàn mặc đánh tiếng kêu Lâm Thanh biết điều một chút. Ba ngày sau đến thần ma đạo chẳng tham gia buổi đấu giá. bản trang chủ có chuyện cần tuyên bố. Giang Thái Huyền nhắn lại. Vậy không cần để mắt đến Lâm Thanh kia nữa sao? Phương Tiến suốt ruột hỏi. Lão tổ của thần Kiếm Tông vừa mới bị đánh một trận tơi bời. Hắn nhất định phải đòi lại công đạo cho lão tổ. Người ta dùng tiền để nâng cao thực lực mà, ta lo thế nào được chứ? Cả cha của hắn còn không để tâm thế hắn cơ mà. Giang Thế Huyền hừ lạnh một tiếng rồi tắt thiên võng. Phương Tiến nghẹn lời, mấy gia chủ của các gia tộc khác cũng bối rối, lời trang chủ nói cũng có lý, người ta tiêu tiền nâng cao thực lực của bản thân, bọn họ dựa vào cái gì mà xen vào chứ? Còn về cha của Lâm Thanh, tông chủ Thanh Huyền Tông thì dẹp đi, bây giờ mà lão dám nói Lâm Thanh một tiếng thử xem. Coi Lâm Thanh có đánh chết lão luôn không? Giang Thái Huyền đóng thiên võng rồi tiếp tục lấy hàng ra, xử lý mấy đơn hàng còn tồn. Trời ạ, lỡ Lâm Thanh nổi điên thì chúng ta phải làm sao đây? Mấy gia chủ còn lại lo sợ nhốn nháo cả nên. Nếu lỡ mà Lâm Thanh đột nhiên lên cơn điên, chạy tới cướp tài sản của bọn họ, rồi xử luôn lão tổ của gia tộc, thì sau này bọn họ làm gì còn chỗ đứng ở cái mảnh đất này nữa? Nghe đến tương lai sau này lúc nào cũng bị một thần thông đè đầu cưỡi cổ, nhóm lão tổ bèn thương lượng, sao có nên hùn tiền để một người đột phá trước kiềm chế Lâm Thanh hay không và Lâm Thanh thì cũng không náo loạn lâu lắm hắn chỉ đánh lão tổ của mấy tông môn một trận, uy hiếp cướp bóc thêm ít tiền xong lại bỏ về Thanh Huyền Tông luôn lúc này thì mấy đại gia tộc mới thở vào một hơi ở bên chỗ Giang Thái Huyền thì Diệp Đạo đã mời Cẩm Hy đến bây giờ thần ma đạo chàng muốn đòi người nghệ lâu không dám không đưa thế là bên đó lập tức cung kính đưa thần Cẩm Hy sang thần ma đạo tràng còn tìm một cỗ xe ngựa xà hoa chở nàng tới. chàng chủ cẩm hy vừa xuống xe đang cùng kính hành lễ, mấy người khác lui ra hết. cẩm hy cô nương theo ta vào đây. giang thái huyền nói người đánh xe vội vàng cáo từ. chàng chủ đột nhiên gọi cẩm hy qua đây là có chuyện gì vậy? cẩm hy nghi hoặc nếu không có chuyện gì thì giang thái huyền sẽ không bao giờ tìm nàng. gọi người đến sướng khúc để hát cho mấy người trong gia tộc nghe. giang thái huyền đáp hát là bài vận mệnh à? cẩm hy khẽ hỏi. Bài đó chỉ nghe chơi giải trí thôi, lần này ta muốn người hát bài nghiêm túc hơn, Giang Thái Huyển nghiêm mặt nói. Bài này là bài mà ta vừa ý nhất, cũng là bài hát mà ta cho là có ca từ à, hay nhất, người phải hát cho thật tốt. Cương mặt xinh đẹp của Cẩm Hy cũng nghiêm túc hẳn, nàng lên tiếng chắc nịch. Cẩm Hy nhất định sẽ dốc sức hát cho thật tốt, nhưng Cẩm Hy rất hiếu kỳ, rốt cuộc bài đó hay đến cỡ nào mà được trang chủ khen ngợi như thế. Bài này tên là Sức mạnh đồng tiền. Giang Thái Huyền kích động nói, Cẩm Hy cạn lời. Mình lẽ ra nên đoán đúng từ lâu mới phải. Được trang chủ khen tới như vậy thì chỉ có thể là mấy bài liên quan đến tiền và tiền thôi. Nào, ta đã viết xong cả lời bài hát luôn rồi. Người xem thử xem có hát được không? Giang Thái Huyền lấy một tờ giấy ra rồi thấp giọng nói. Hắn đã viết lại lời của bài hát cho phù hợp với thế giới này. Cẩm Hy nhận lấy tờ giấy mới đọc một chút đã sầm mặt. Cái này là cái gì vậy? thì là bài hát, chỉ là cách hát khác trước mà thôi. Người tự xem rồi tính, ta không rảnh mấy chuyện ca hát lắm, Giang Thái Huyền nói. Trước giờ Cầm Hy toàn hát mấy bài không thích hợp cho trẻ em nghe. Mới đây có đổi qua hát bài vận mệnh nhưng bài đó vẫn thuộc về dạng cổ phong, nên không khó. Nhưng bài sức mạnh đồng tiền này là do ca khúc hiện đại của kiếp trước Giang Thái Huyền mang tới. Không còn cách nào khác, cẩm Hy chỉ có thể thử đọc bài này, thử hát nó bằng phong cách riêng của mình, chứ không bắt chước theo cách hát của kiếp trước. Bởi vì Giang Thái Huyền cũng không biết hát, hắn chỉ biết nghe thôi. Hắn biết nếu như bắt Cẩm Hy học theo mấy ca khúc hiện đại kiếp trước thì đúng là làm khó người ta, vậy nên chỉ mong sao là Cẩm Hy có thể hát theo cách của nàng là được. Trên đời này có một thứ rất kỳ diệu, chúng vừa có thể khiến ta khóc cũng có thể làm ta vui. Một giọng ca êm ái mềm mại vang lên, Giang Thái Huyền ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, song càng nghe thì hai đầu lông mày quán càng xoắn xuýt lại, phấn khởi hơn chút nữa, kích động hơn. Giống như câu có thể dùng để khoe khoang ấy, lúc câu này phải hưng phấn lên mới đúng chứ, Cầm Hy gật đầu để ta thử lại. Thứ này mê hoặc lòng người khiến ta say đắm, thiên hạ vô địch. Lần hát thứ hai này quả thực trong giọng ca của cẩm Hy đã mang được một chút hấn hở và kích động, nhưng chủ yếu vẫn là sự dịu dàng. Đừng có hát nhẹ nhàng kiểu đó, phải mô tả được cảm giác phấn khích xuyên suốt cả bài. Giang Tây Huyền khiên nghiêm khắc lên tiếng, là một ca nữ giỏi không phải là bài nào cũng hát được mà là nhạc nào cũng hát được. Cẩm hy đã rõ. gương mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên kiên định. Mục tiêu lần này là hát cho các con cháu gia tộc nghe, và lại còn không phải là một người. Nếu như là nàng tốt, thì khi đó danh tiếng vang xa, giá trị con người được nâng cao. Sau này nếu có chuyện chàng chủ, cũng sẽ lại tìm nàng. Như vậy thì nàng mới có thể thay đổi vận mệnh. Giang Thái Huyền trực tiếp lôi cuốn sổ thống kê ra. Thứ giúp người thay đổi vận mệnh nằm trong đây. Nếu người làm tốt ta sẽ vẽ ra một con đường khác cho người đi Đến lúc đó không phải là người bị bán đi Mà là ai nhìn thấy người cũng phải mong ước có được người đáy lòng của cầm hy run lên Hồ hấp cũng trở nên dồn dập Trước nay chàng chủ là người có sao nói vậy Chưa bao giờ nói mấy lời sáo rỗng Hơn nữa chàng chủ quả thực có khả năng thay đổi vận mệnh của một người Thật ra thì số mệnh của nàng đã rẽ sang hướng khác từ lâu Bởi lẽ nếu như nàng vẫn còn đi trên con đường sẵn có Thì sớm đã bị bán đi mất chứ không phải là ở đây sướng khúc hay nỗ lực vì bản thân. Cầm hy hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục hát bài sức mạnh đồng tiền. Giang Thái Huyền tiếp tục lắng nghe, hãy có chỗ nào không đúng lập tức sửa. Cầm Hi hát mãi, hát mãi vẫn không được, nhưng vì bản thân, nàng không thể ngừng cố gắng, cuối cùng còn lấy cả cây đàn ngọc của mình ra để phối với bài này. Dẫn nguyên khí của người vào trong tiếng đàn, phóng đại quy lực của nó, Giang Thái Huyền nói. Cầm hy gật đầu rót nguyên lực vào thân đàn. Trên thân đàn có trận pháp cơ bản do nàng tự khắc lên, có thể chống đỡ được sức mạnh của võ giả cấp 5, đồng thời cũng có thể khuếch trương uy lực tiếng đàn. Nàng đã từng học qua thần quỷ võ điển, chiêu cho đơn giản này không làm khó được nàng. Qua nhiều lần thử nghiệm, cầm hy cắt càng ngày càng tốt, có thêm tiếng đàn đệm càng khiến giọng ca của nàng đi vào lòng người. Cuối cùng Giang Thái Huyền kéo hết đám diệp đạo lại, bảo bọn họ nghe cùng, kết quả là ai ai cũng ngơ ngác, cầm hy với tiếng đàn mê ly trong quá khứ đã biến mất cứ thế mà bị Giang Thái Huyền kéo ra khỏi con đường nghệ thuật bình thường. Tràng chủ, gia cát thần hầu vừa về, Giang Thái Huyền đã ném cho 20 phần nguyên liệu bày truyền tống trận. Được. Gia cát thần hầu gật đầu. Lý Nguyên Bá và võ tổng ngưỡng mộ nhìn hắn, có thể nói gần đây gia cát thần hầu là nhân vật chạm nóng bỏng tay. Vô số thần ma đan mắn kiếm được trong quãng thời gian này còn nhiều hơn số mà bọn họ cộng lại. Dần kỹ thuật đúng là không giống chúng ta. Lý Nguyên Bá ngưỡng mộ muốn chết, võ tổng gật đầu. Có tay nghề đúng là dễ kiếm tiền thật. Tự nhiên bọn họ cảm thấy hơi hối hận là sao lúc trước bản thân không học mấy cái kỹ năng như thế này. Một đứa thì thích chạy đi đánh nhau, ngặt nỗi lại không có não. Đứa còn lại thì tư chi phát triển nhưng còn bày đặt làm hảo hán thổ tả gì đó. Nếu lúc trước mà chịu học thì cũng có thể kiếm được nhiều thần ma nan như gia cắt thần hầu rồi. Các người đang làm cái gì vậy? Hứa trường không sửng sốt đứng trong chuyển tống trận. Hắn vừa từ phong dược thành chạy qua đây. Hắn đã bàn bạc với sư phụ sẽ tới tham gia hội đấu giá. Hỡi trưởng không, đến giờ. Ngươi tới Thanh Nguyệt Thành một chuyến giúp ta thông báo người trong Thanh Nguyệt Thành. Và ngày sau sẽ tổ chức đấu giá dược điển của Sơn Môn. Giang Thái Huyền nhìn hắn một cái rồi nói. Làm tốt thì ta cho người tham gia đấu giá. Hỡi trưởng không trợn mắt đi. Muốn sai ta thì cứ sai, là còn uy hiếp vậy đó. Hỡi trưởng không bĩu môi bước vào chuẩn tống trận, chuẩn bị lại đến Thanh Diệp Thành một chuyến. Ở Thanh Huyền Tông cái đổ nghịch tử này, ngươi còn dám trở về." Thanh Huyền tông chủ tức giận nhìn người trước mặt mà hận không thể giải quyết y trong vòng một nốt nhạc, đáng buồn là hắn lại đánh không lại y. "Tông chủ, thiếu tông chủ." "Được rồi, tất cả im miệng đi." Lâm Thanh không tiền nhẫn khoát tay, uy lực thần thông bộc phát ra, tông chủ và bốn vị trưởng lão đạo quả đều mang vẻ mặt khó chịu. "Nhìn thấy chưa, thần thông đây chính là thần thông mà các ngươi luôn mồm nhắc tới." Lâm Thanh cười đầy ngạo nghễ, vẻ mặt trào phúng thần thông quả nhiên rất mạnh bây giờ cả vân thủy thành này ngoại trừ thần ma đạo tràng ai có thể tiếp được một chiêu của ta chứ nghịch tử, người làm thế có ngày sẽ gặp phải báo ứng nếu các tông môn kia mời thần ma đạo tràng xuất thủ nhất định có thể giết được ngươi. anh huyền tông chủ giận dữ quát lên <cười> <cười> giết chết ta hiện nay ta đã trở thành hội viên của thần ma đạo tràng hơn nữa còn có tiền cũng không có đối nghịch với thần ma đạo tràng thì mắc gì bọn họ ra tay với ta lâm thanh mỉa mai cười một tiếng nói Bọn hắn dám động thủ với ta, được thôi, ta ra giá, giá gấp đôi, trả lại cho bọn chúng một vố. Có tiền nhưng không dùng, mấy người các ngươi đều để tiền mốc mèo trong tàng bảo khố. Không thể không nói, các người thực sự rất ngu xuẩn. Lâm Thành cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói. Có tiền mà không biết dùng tiền ra như các ngươi mà vẫn là đạo quả. Nếu như trước kia các ngươi thăng cấp, thì hiện tại tất cả đều là thần thông rồi. Không phải ngươi thường nói với ta, có thực lực là có tất cả. Không có thực lực thì là phế vật sau. Lời này hôm nay ta trả lại cho ngươi. Ngươi... Phụt. Thanh huyện tông chủ lần nữa thổ huyết. Có một đứa con trai như vậy. Người làm cha như hắn thực sự vô cùng mệt mỏi. Có cần đến mức đó hay không? Nhìn xa một chút. Không phải chỉ là mấy mảnh dược tiền rác rưởi và bốn tòa phó sơn thôi sao? Ta đã giữ lại cho ngươi một tòa rồi đấy thôi. Lâm Thành Kinh Thưởng nói. Ngươi... Không nói lên lời thì đừng có nói. Ngươi thoái vị đi. Ngươi không thích hợp làm tông chủ Sau này bọn họ sẽ đi theo ta. Ngươi nhìn mà xem, ta tuyệt đối sẽ mạnh hơn so với ngươi." Lâm Thanh cường ngạo nói. "Bây giờ ta là tông chủ, mà chuyện đầu tiên cần thay đổi chính là sau này Trần Quyên sẽ là đại trưởng lão của tông môn." Lâm Thành lạnh giọng nói. "Đa tạ tông chủ, Trần Quyên kích động, thực sự đúng là huynh đệ tốt." Đám người của Thanh Huyền Tông cạn lời, ai nói cho bọn họ biết là sao đi. Thiếu trung tổ té ghế chân như Trần Quyên Thông cái gì đây Trần Quyền lắc mình trở thành đại trưởng lão rồi Hắn chỉ là một gã tiên thiên mà thôi Chật chật Các người nói xem Vì sao trên thế giới này lại nhìn nhiều tên ngào mạt dẹp như vậy Giang Tế Huyền ngẩn đầu nhìn trời Mà đầy vẻ yêu thương Bởi vì xuất thân của bọn hắn thấp hèn Cẩm hy kết thúc công việc ca hát Lại hóa thân thành nữ đầu bếp Xinh đẹp và anh chàng chủ may mắn Cho nên các người cần phải cố gắng Ta cũng cần phải cố gắng Ở cái thế giới này ta là nghèo nhất Giang Thái Huyền lắp đầu thở dài Ngươi nghèo nhất ư Người con mẹ nó có được thần ma đạo tràng rồi Mà còn không biết xấu hổ than nghèo Đồ ăn chín rồi thì Giang Thái Huyền ăn cơm Sau đó lại đi dạo thiên võng Như người ta lướt tiktok để xem tin tức Cũng không có tin tức kinh khủng tẩm nào Không biết là động tính của những tông môn kia như thế nào rồi Hiện tại Giang Thái Huyền Cũng lười quan tâm mấy tông môn đó Dù sao mấy trăm vạn đơn đặt hàng Cũng không có đơn nào của mấy cái tông môn đó cả. Trên cơ bản thì Tông Môn đều đã bị Lâm Thanh cướp bóc, dù có bán Tông Môn thì cũng không gom đủ trăm vạn, trừ phi là Lâm Thanh lấy số tiền còn lại cho bọn họ. Kỳ thực ta cũng rất hy vọng Lâm Thanh cướp sạch của bọn họ. Giang Thái Huyền lắc đầu nhưng lại cảm thấy không có khả năng đó. Nếu như cướp sạch thật có lẽ sẽ diễn ra cá chết lưới rách, Lâm Thanh cũng không phải là đồ ngốc. Sắc trời đã tối, Giang Thái Huyền nằm ngủ luôn trên võng. Về phần cầm hy tù, tùy tiện tìm chỗ tu luyện một đêm, hoặc là tận dụng thời gian để luyện hát. Thân là nữ tử trốn nghệ lâu, cầm hy rất chỉ là ưu tú, ca hát, nấu ăn, và còn có thể chịu được cực khổ và chịu được nhiều cái khác nữa. Ống. Trong đêm tối bỗng có tiếng gào thét vang lên, một luồng yêu khí khổng lồ dung nhập vào hắc ám, nhanh chóng đánh tới thần ma đạo tràng. Một tiếng gào thét dữ dội. Thanh ngọc sư con, ngửa mặt lên trời rít gào, cắp mắt nhỏ nhìn lên trời mang theo vẻ vui mừng. Ống tiếng gào thét ngày càng gần yêu khí bao phủ một con thanh ngọc sư vương hiện lên giữa không trung nhô cái đầu đầy lạnh lẽo mà nhìn vào thần ma đạo tràng Ống, một cái miệng đầy máu mở ra để lộ những chiếc răng lành sắc bén bộ lông màu xanh sù lên toàn thân căng cứng như muốn đáp xuống cầm miệng ngươi tưởng là ta bị điếc hay gì giang thái huyền khó chịu từ trên thiên võng xoay người xuống lý nguyên bá bắt nó thanh ngọc sư vương thân thể cứng đờ đần độn nhìn giang thái huyền âm uhm. Sấm sớp ở phía chân trời vang lên chấn động, trong nháy mắt tách đôi cả yêu khí ra. Một bóng người chuyển động nhanh như chớp. Thanh Ngọc Sư Vương cảm giác bị một luồng áp lực khổng lồ bao phủ. Cái cổ căng lên một cái đã bị người ta sách lên. Thanh Ngọc Sư Vương nghẹn lời, không phải Vân Thủy Thành chỉ có đạo quả thôi sao? Lấy thực lực của nó mà nói thì một trọi một hẳn phải là mạnh nhất mới đúng. Tại sao vẫn chưa giao đấu đã bị người ta bắt làm tù binh? Sau một khắc lôi quang đầy trời xông vào cơ thể của Thanh Ngọc sư vương Không có cách nào phản kháng, yêu lực trong cơ thể nháy mắt bị chấn áp, tu vi đạo quả trực tiếp bị phong ấn. <cười> Nhân loại hèn mọn, bốp. Giang Thái Huyền bước lên cho ăn một tát, hèn mọn. Mang xuống dưới kho củi đi, lúc nào học được cách nói chuyện thì mang lên. Giang Thái Huyền khoát tay nói, ống. Con Thanh Ngọc Sư con dễ dụa. Nhìn Thanh Ngọc Sư Vương, ánh mắt tràn ngập hưng phấn, đang muốn chạy qua thì lại bị một cánh tay nhấc lên. ngoan. Khi là phụ thân ngu xuẩn của ngươi hả, hay là mẫu thân vậy, về sau được có ngu như nó nhả, ngu hết thuốc chữa, đi cứu con trai mà không biết làm động tĩnh nhỏ một chút, cứ luôn giống cái miệng lên như sợ người ta không phát hiện ra là hắn đang tới cứu hài tử vậy. Giang thế huyền bĩu môi, Thanh Ngọc Sư Vương cũng cạn lời. Tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn, mang theo tiếng gạo rú vang lên. Cầm hy và đám người của Phong Trì chuyển phát nhanh đã sớm bị kinh động, giờ phút này vây quanh thần ma đạo tràng vẻ mặt ngơ ngác Đây là Thanh Ngọc Sư Vương sau, đêm hôm khuya khuất đến đây gạo thét gây chuyện à? Tự tiền bao nhiêu mới dám tủy tiện như vậy chứ, đám võ giả tiền thiền sợ hãi nói. Vẫn may là chưa đụng phải Lâm Thanh, hắn vừa đột phá Thần Thông xong, khẳng định là không ngại làm thịt một con ngọc Thanh Ngọc Sư Vương để khoe khoang một chút, Diệp Đạo nói, Thần Thông ngư, Vân Thủy Thành có Thần Thông ngư? Thanh Ngọc Sư Vương sợ đái ra quần, nếu người sớm nói cho ta biết là có Thần Thông, thì đến nhi tử ta cũng không cần. Còn chạy đến đây tìm chết làm gì? Hà mạng, tiên bối thần thông tha mạng. Vừa nghe có thần thông, lại nghĩ tới Lý Nguyên bá là trực tiếp giam giữ. Nó lập tức hoảng sợ. <cười> Cầu xin một thần đông tha thứ thì không tính là làm mất mặt của yêu sư. Ta không phải thần thông. Lý Nguyên bá thản nhiên nói. Mặc dù không phải thần thông, nhưng một luồng khí chất uy nghi phát ra, giống như ma. Thanh Ngọc Sư Vương chỉ cảm thấy bản thân rơi vào địa ngục đầy đáng sợ, mà người trước mặt này thì lại là thượng thần cao cao tại thượng, con hắn chỉ là một con sâu kiến đầy hèn mọn. Người Thanh Ngọc Sư Vương kinh hãi, thằng nhỏ cũng run lẩy bẩy. Được rồi, trang chủ, hiện tại hẳn là nói chuyện được rồi. Tí Nguyên Bá trực tiếp ném Thanh Ngọc Sư Vương tới trước mặt Giang Thái Huyền như một bịch rác. Thanh Ngọc Sư Vương hả? Giang Thái Huyền mỉm cười nhìn Sư Vương, à biết sợ rồi đấy. Thái độ đã không còn chút cuồng ngạo nào như lúc nãy. Tiền bối gọi ta tiểu sư là được. Thanh Ngọc Sư Vương vội vàng nói. Con của ngươi xong. Giang Thế Huyền nhấc sư tử con lên. Nó đi theo tiền bối. Chính là Vinh Hạnh Bốp. Giang Thế Huyền tát thêm một tát cười lạnh nói. Nghĩ hay nhỉ. Đi theo ta. Để lãng phí lương thực của ta. Nó cho ngươi biết. Dùng 10 vạn nguyên tệ mà mua lại con của ngươi đi. Chàng chủ thật là. bọn người cầm hy che mặt. Thật không biết nên nói như thế nào Đến cả yêu thú mà ngươi cũng muốn lừa tiền. Tiền bối chẳng lẽ đang nói đùa với ta. Thanh Ngọc Sư Vương ngơ ngác, mười vạn nguyên tệ ư. Một con yêu thú như ta thì lấy đâu ra nguyên tệ. Hơn nữa kia là nhi tử của ta đó, là hậu duệ của Thanh Ngọc Sư Vương, là thứ có thể dùng tiền để cân đo đong đếm sao. Còn mẹ nó, ai nói đùa với ngươi, có biết đọc hàng chữ này không? Giang Thái Huyền xòe ra một tấm bảng gỗ, thần ma đạo tràng, tất cả đều có giá trị. Mặc dù Thanh Ngọc Sư Vương đối với nhân loại không hiểu nhiều lắm Nhưng một vài chữ nghĩa của nhân loại vẫn biết một chút Ừm, xem ra cũng đã được qua đọc qua sách Giang Thế Huyền gật đầu vẻ mặt tán thưởng Yêu thú có văn hóa, không tệ Ta cho người biết, ở thần ma đạo tràng của ta Thì tất cả đều có thể bán lấy tiền Bao gồm cả con của ngươi Thanh Ngọc Sư Vương nghe vậy ngơ ngác gật đầu Mà tiền này chính là nguyên tệ Người có thể dùng để mua, dược liệu Mọc ở lãnh địa của ngươi hoặc là dùng khoáng thạch của mình để gắn nợ cũng được. Đương nhiên, cũng có thể là bán cả tộc đàn của ngươi, Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói. Ta, ta có thích chữ một ít. Thanh Ngọc Sư Vương vội vàng tỉnh ngộ nói hẳn là có thể gom góp được 10 vạn nguyên tệ. Không. Hiện tại, ngươi đã thiếu nợ ta 30 vạn lận, Giang Thái Huyền buồn bã nói. Không phải là vừa mới vừa vạn sao? Thanh Ngọc Sư Vương mở mịt. Mấy người diệp đạo cũng mang theo vẻ mặt mờ mịt, mới vừa mở miệng nói vừa vạn sau đó quay đầu một cái thành 30 vạn rồi. Ơ, thì đó là giá của con trai ngươi thôi. Còn giờ cả ngươi cũng bị bắt làm tủ binh rồi còn gì. Giang Thái Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu ngươi ôn tồn tới đây thương luyện, thì đã là chuyện của 10 vạn nguyên tệ. Nhưng ngươi lại biến nó thành một khoản tiền lớn là 30 vạn. Dù sao thì ngươi cũng là sư vương, trường quản tộc đàn Thanh Ngọc Sư Tử. Thân phận về địa vị kia, khác hẳn với yêu thú đạo quả bình thường. Không muốn 20 vạn nguyên tệ, Thì không phải là đang xem thưởng ngươi hay sao Ờ, hình như cũng có lý Hắn là sư vương, địa vị cao quý Đúng là không phải yêu thú bình thường Có thể so sánh Nhưng mà vì vậy mắn phải tốn thêm tiền ư Các người diệp đạo yên lặng nhìn mọi chuyện diễn ra Rơi vào tay chàng chủ Mà còn muốn bỏ ít tiền à Không muốn ép người một khoản Mà lột sạch ngươi Thì sao xứng đáng với bài chữ giàng thái huyền chứ Tiền bối Thanh ngọc sư tộc ta há có thể dùng tiền để đong đếm Thanh Ngọc Sư Vương rốt cuộc phản bác lại một câu. Một đám người dùng vẻ mặt như nhìn thẳng ngốc mà nhìn Thanh Ngọc Sư Vương lại tự nâng cao giá trị của bản thân. Ở chỗ này thì không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được trừ phi là chàng chủ trướng mắt đối phương cho nên không chịu đáp ứng. Đến đây, thì theo ta, Giang Thế Huyền kéo Thanh Ngọc Sư Vương tiến vào thần ma đạo Tràng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần lục chuyện này đây vì họng của mình nó đau quá. Tôi hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau nha. Bye bye cả nhà.